hoang tiệc xáo Tiên Tônn không ăn cỏ thanh ngục chương 209ễ cây tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Audi chấm ítz hơn Vinh quy quy không Thanh Ngọc Ph phủ trôi nổi ở Đinh Nh đỉnh đầu hết sức có linh tính thật sống cảm ứng được Đinh nhạc nguy cấp Thanh quang mờ mịt, Ngọc Phù mặt ngoài cái kia dường như hoa văn giống như đảo văn từng đảo từng đảo lói sáng. Hiện ra, ở Ngọc Phu bốn phía chìm nổi, mang theo huyền Mỹ đến cực điểm khí tức, ao ao, một ánh hào quang tung đi. Nhưng cũng không phải dĩ vãng thanh quang, mà là thanh bên trong mang tử. Quang mang bên trong có một tia tia tử khí đang lăn lộn. Có vẻ hết sức sực sỡ Hào quang chút xuống tràn vào đinh nhạc trong cơ thể Trong thời gian ngắn lưu chuyển đinh nhạc toàn thân Xì xì xì Thanh âm chói tai vang lên Đinh nhạc đứt thành bốn mảnh trên thân thể bốc lên từng đảo từng đảo kim sắc diên khí Nhưng là trong cơ thể hắn chính đang bừa bãi tàn phá kim diễm Bị cái kia thanh bên trong mang tử án sáng dường như thủy dập tắt lửa giống như tiêu diệt Được, Đinh Nhạc cầm thép, hai tay khôi phục một chút khí lực đột nhiên đưa tay nắm chặt rồi cắm ở ngực thánh mâu Xì xì, Đinh Nhạc cắn răng, hai tay trong thời gian ngắn dùng sức mang theo Một đảo mũi tên máu bưu ra, để hắn không khỏi phát sinh một tiếng rên Cung cung, Đinh Nhạc hất tay đem thánh mâu ném xuống đất, phát sinh một tiếng vang giòn Này xích kim thánh mâu đã bị đối phương đắc đại thần thông hóa thành thực vật Hơn nữa chất liệu đặc biệt Cứng rắn cực kỳ Bên trên kim diễm vĩnh viễn không bao giờ suy hiệt bốc lên Để cho dù mưa máu lách tách mà rơi Cũng không thể hư hao này thánh mâu bao nhiêu Bất quá sờ khắc này đinh nhạt nhưng là chưa kịp lưu ý Cách này đã không thể so tiên thiên linh bảo kém trọng bảo Hơn nữa coi như cái kia thượng thanh hoặc phù gì biến hắn cũng không kịp lo lắng Ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên trong mắt lộ ra nét mừng Cảnh liễu đang run rẩy bốn mảnh liễu diệp vang lên ào ào Đột nhiên cảnh liễu bay lên nhằm phía nơi càng sâu Ở cái kia mấy trăm mét ở ngoài Từng cây từng cây cần dày đặc dễ cây cũng đang run rẩy từng tia một quang mang mơ hồ từ bên trong lộ ra, bá cành liễu bay tới, trôi nổi ở rễ cây bên trên. Nhất thời, nổ vang một tiếng vang lớn. Vàng bạc vô biên sinh cơ chi lực tràn vào rễ cây bên trong. Đùng đùng đùng, từng tiếng vang lên giòn giã vang lên, cái kia rễ cây thật sống muốn phục sinh, Giữ đứng lên, sợi rễ bốn vũ Mặt ngoài cái kia một tầng khô héo bì cũng ở từng mảng từng mảng nổ tung lộ ra bên trong non nước bì. Cành liễu rơi xuống. Cùng dễ cây đụng vào nhau. Nhất thời quang mang ló lên. Cành liễu liền sinh trưởng ở rễ cây bên trên. Khẽ đụng đưa. Một đảo ánh sáng xanh lục nhất thời phóng lên trời. Xé sách một mảnh huyết vân. Bá. Dế cây bay lên tốc độ rất nhanh căn bản không sợ mưa máu âm phong Rơi vào đinh nhạc trên người Một đảo ánh sáng xanh lục đi vào đinh nhạc trong cơ thể Trong trước mắt Đinh nhạc nước thành bốn mảnh tiên thể chính là khép lại Trong cơ thể cái kia bị phần vì là cho tàn huyết nhục Cũng là trong thời gian ngắn khôi phục bình thường Một lần nữa mọc ra Đinh nhạc đứng dậy Cảm giác được thương thế tốt hơn hơn nửa. Nhìn một chút hoàn toàn thay đổi cảnh liễu. Có chút khó mà tin nổi. Này trong thời gian ngắn ngủi. Cái kia dễ cây bên trên cái kia chi cảnh liễu nhưng là đã trưởng thành mét dài ngắn. Liễu diệp mười mấy mảnh. uy năng mạnh mẽ. Đa tạ tiểu hữu. Cảnh liễu sun lên, một cái bóng mở từ cảnh liễu bên trong đi ra, có chút thư quyến, nói với Đinh Nhạc. Dương mi Đại Tiên. Đinh Nhạc vẫn chán ngưng lại. Không nghĩ tới Dương mi Đại Tiên dĩ nhiên thật sự ở cảnh liễu bên trong lưu lại hậu chiêu. Mà chính mình nhưng không có phát hiện. Tiểu hữu không nên hiểu lầm. Đây là là lão phu một đảo thần niệm dấu ấm. Nhưng là không có thần thông. Chỉ là khi tìm thấy này tàn thể thời điểm mới phải xuất hiện. Ra tay cùng tàn thể kết hợp lại. Dương mi Đại Tiên Hư Ảnh nói rằng. Đinh nhạc nghe xong gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chẳng trách cảnh liễu lớn như vậy linh tính. Nói rằng. tiền bối làm sao dặn dò. Bên ngoài vị kia ngoại vực người thiết không thể để cho chạy. Nhất định phải trô diệt người này. Dương My Đại Tiên nói rằng Người này là từ trong hốn độn một cách khác Đạo Tôn sở mở ra thiên địa đi ra Thần thông không kém Dương mi Đại Tiên vẫn chưa nói hết tư ảnh loáng một cái Một tia thần niệm nhất thời tản đi Đạo Tôn Đinh Nhạc vẫn chán nhíu chặt Lần thứ hai nghe được cái từ này trong lòng nghi hoạt bột phát Mà kệ trước tiên diệt hắn lại nói Đinh Nhạc cười gần Đưa tay trộn một cái Dế cây bị hắn một cái nắm ở trong tay Ánh mắt chuyển hướng ra bên ngoài Sát cơ một mảnh Dĩ nhiên lại sống lại Mưa máu ở ngoài Người kia nhìn thấy đinh nhạc tình huống Nhất thời ánh mắt lấp lóe Tự nói một tiếng Bá Một bóng người tử mưa máu nơi sâu xa vọt tới Một đảo thanh quang ở trước mở đường Nhất thời phá tan rồi một đám lớn địa vực Thẳng tới ở ngoài nơi Nhưng đột nhiên Người kia chuyển động Hắn đương nhiên sẽ không để đinh nhạc dễ dàng chạy đến Quyền trưởng một trận Một vệt kim quang nhất thời đánh nát thanh quang Đánh về đinh nhạc Phá Đinh nhạc quát lạnh Trong tay trên cây liễu cái kia cảnh liễu xoay một cái Hóa thành dài mấy chục mét ngắn Bột một tiếng Đem kim quang đánh phá nát Kim quang tung tói Không được Người kia kinh hãi cùng gốc xế Liên kết cảnh liễu hủy lực tăng gấp bội Thực sự làm người ta giật mình Ánh mắt kiên quyết Cái kia trong mắt người tàn khốc lói lên Bàng bạc kim sắc thánh quang tràn vào quyền trưởng bên trong Nổ vang một tiếng vang lớn ư ảnh xuất hiện, trực tiếp giơ ra một bàn tay, trợ tay vỗ một cái, nổ vang một tiếng, Liễu run rẩy, bên trên Liễu Diệp đều là bị rơi xuống một mảnh, một tiếng vội vã rụt trở lại. Nhưng giờ khắc này, đinh Nhạc nhưng là thân hình hơi động, đi ra cái kia mảnh mưa máu khu vực, nhìn về phía đối phương, khóe miệng kéo một cái, một nụ cười lạnh lùng xuất hiện, oanh đinh nhạc dựa vào tới, trực tiếp trong tay vung lên rễ cây. Cành liễu hào quang rực rỡ, quất tới. Bộp một tiếng, một màn mưa máu nhất thời rơi ra, ầm. Một tiếng vang lớn. Một vệt kim quang xẹt qua. Chén ở sợi rễ bay lượn trên rễ. Ầm ầm mấy tiếng vang lớn. Dế cây bị chém đứt vài gốc sởi rễ Bá Một luồng ánh kiếm trong thời gian ngắn xuyên qua Nhất thời đem đầu vai của đối phương thịt cho tước mất một đại khối A Đối phương giận dữ gào thét Quyền trưởng liên tục vùng vẫy bức lôi thành liễu Đánh bay bảo kiếm Đột nhiên thân hình hắn hơi động Xoay người trực hướng ra phía ngoài chạy đi Muốn chạy Đinh nhạc cười gầm Vội vã đuổi theo Sơ tay một đảo kiếm khí xé sách thánh quang Thổi phù một tiếng lưu lại một mảnh máu tươi Nhưng không đến bao lâu Hai người chạy đến ngoài vi Khu vực này thánh quang nồng nặng Ở khắp mọi nơi Ở bút lên Không đúng Đinh nhạc vận trán ngưng lại cảm giác không đúng Nhưng giờ khắc này Phía trước người kia đột nhiên quay người lại Trong tay huyền Trượng vung lên Nhất thời Tứ phương vô cùng vô tận thánh quang bị xúc động Lưu chuyển lên Vang lên ảo ảo Âm Đinh nhạc nhấp chân Nhưng cũng cảm giác mình dường như hãm sâu vũng bùn Giống như tốc độ hàng rồi không ngừng một điểm 2 điểm Phá tan Đinh nhạc hét lớn Cành liễu vung một cái Quét ngang mà ra nhất thời phá tan phạm vi mấy chục mét thánh Quang quan mang tung tỏi nhưng không chờ Đ đih nhặt lộ ra ý mừng Tứ Phương cái kia thánh Quang liền lại mạn lại đây Quấn quanh Đ đih lôi ghéo hắn Các đó không xa người kia đại hỷ quyền trưởng hơi động nhất thời Tứ Phương Thánh Quang xoay một cái, Sồn sập hóa thành từng luồng từng luồng thiêu đốt màu trắng thánh viêm trường mâu Toàn thân dường như ngọc thạch đúc ra Vèo Vèo vèo vèo Từng đảo từng đảo thánh mâu nhất thời bắn mạnh mà đến Đinh nhạc biến sắc Đỉnh đầu cái kia vẫn trôi nổi thượng thanh ngọc phù quang mang xoay một cái Một vòng thanh bên trong mang tử án sáng tung ra Âm âm âm vang lớn nhất thời vang lên Những kia trường mâu một chạm được tia sáng này liền sồn dập hóa thành nát tan.